Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3506 ra tay áp độc vô tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng. Nhìn như trích dẫn đầu một bước. Tuy. nhiên nói không chừng bởi vì điểm ấy ưu thế. Là có thể đổ chiếm trước. Tiên cơ từ thập vạn đại sơn trong chảy đi. Lời này nghe đi tới thái quá. Nhưng dùng tại lúc này tình cảnh cũng là. Nhất điểm đều không có sai Điện tiểu kiếm trong lòng hiểu rõ Vạn giao công chúa làm sao thường Không rõ ràng lắm Vô luận như thế nào Không thể tái lạc hậu Hai người trong lòng tính toán So sánh phản phất cơ hồ bước đi nhất Chí giống như vọt tới trước suốt Lưu cho bọn hắn Thời gian không nhiều lắm Mới vừa rồi nọ nhất kích không đủ Để nhượng tần nhiên ngã xuống cho Tới huyến thuật cũng không phải chuyện đùa, thật vất vả, bị tê liệt. Ra nhất cái lỗ hồng hiện tại cũng dĩ tốc độ kinh người, tại nhanh. Chóng khôi phục, tận dụng thời cơ, mất không hề. Nữa đến điền tiểu kiếm cùng vạn giao. Công chúa vừa nổi lên lao ra. Tuy nhiên nọ thông đảo nhập khẩu, giúp nhỏ rất nhiều, hai người vừa nổi. Lên, không có khả năng đồng thời chen chút quá. Tránh ra, ta là vạn giao công chúa. Vị kia mập mạp công chúa điện hạ chỗ mắt hết lớn, lúc này cũng không cố được đối điện tiểu kiếm một chút hào cảm. Vạn sao công chúa? Điện tiểu kiếm chỉ cảm thấy buồn cười. Này trùng thời khắc, ta quản ngươi cái gì công chúa coi như là vạn. Giao vương giá lâm nơi này thì tính sao? Mạng nhỏ nhi mới là là tối trọng yếu. Điện tiểu kiếm bất vi sở động. Đáng ghét Vạn giao công chúa vừa sợ vừa giận này cơ hội là phổ vương ta bỏ. Lại nhất điều phân hồn thật vất vả mới kiến tạo xuất ra, ngươi dám. Cùng ta đoạt coi như ngươi ly khai nơi này, phổ vương ta cũng sẽ không đem ngươi buông tha, mà như quả ngươi thức thời nói, phổ vương. Ta thì sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Này xem như uy bức lợi dù sao, bình tâm mà nói đối khác tu tiên giả. Có lẽ còn có vài phần tác dụng, nhưng điện tiểu kiếm chính là cảm. Giác buồn cười dĩ cực. Hiện tại có thể hay không ly khai nơi này đều là còn phải nói, còn nát. Sau này đến uy hiếp chính mình, không phải khôi hài là cái gì. Hơn nữa lui nhất vạn bộ thuyết, coi như xuất hiện tình huống như thế. Thì tính sao? Tại âm ti địa phủ, chính mình đã trải qua bị Kim Nguyệt Thi Vương còn. Có thiên sát Minh Vương đuổi dết quá. Tại phá toái hư không lúc sau này. Lại cùng U Minh ám Vương trở mặt. Thành thủ. Tục ngữ nói con giận hơn nhiều không ngứa. Khoản nợ hơn nhiều không. Lo. Vạn giao Vương là không phải chuyện đùa. Nhưng âm ti lục Vương chẳng. Lẽ liền không phải đỉnh cấp đại năng sao. Chính mình tại này trước lúc. Đã đắc tội ba vị nhiều. Không thuần theo. Cú là vô sự. Hiện tại tái đắc tội nhất cái, mặc dù không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhưng là bất đắc dĩ cử chỉ không sai. Nói ngắn lại, Điền tiểu kiếm không có khả năng lùi bước càng sẽ không. Ngu ngốc đem trước mắt đại cơ hội tốt buông tha. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn bảo đảm chính mình, nhất định có. Thế đem cầm. Dù sao này vạn giao vương cũng phải tội định rồi. Nọ sẽ thấy thêm một thanh họa. Muốn không không làm, muốn không làm tuyệt. Điện tiểu kiếm khả năng không là lề mề tu tiên giả. Trên mặt của hắn, hiện lên nhất tia tàn nhấn sắc công chúa Điện Hạ. Không có ý tứ. Điện mô đắc tội. Lời còn chưa dứt, Điền tiểu kiếm tay áo bào phất một cái, đã tế ra bổn Mạng bảo vật. Chân ma toái không đao xoay quanh bay múa, hung hăng hướng tới phía. Trước chạm lạc. Mục tiêu đúng là vạn giao công chúa. Vạn giao công chúa quá sợ hãi. Trên mặt lộ ra kinh hãi dĩ cực thần. Sắc. Điện tiểu kiếm bản lính. Nàng mới vừa rồi đã thấy nhận thức quá. Hơn. Xa với chính mình. Chỉ là không nghĩ tới hắn lớn mật đến như thế tình. Huống. Không chỉ có không nhường khai. Ngược lại nhất đao giống như. Chính mình khảm lại đây. Được tránh né. Vạn giao công chúa toàn thân yêu mang đại phóng. Giống như một bên bay Vút mà đi Sai một ly điền tiểu kiếm nhất thời chiếm trước đến tiên cơ Trong mắt của hắn hiện lên nhất tia xào trá sắc đột nhiên tay phải giơ lên nhất trưởng giống như như thế vạn giao công chúa đầy quá khứ Mới vừa rồi nọ nhất đao bất quá là hư chiêu mà thôi Một trưởng này mới là điền tiểu kiếm mục đích Hắn tùy thời so sánh lâm hiên chậm một chút Coi như lần này đây có thể nắm chắc thời cơ, có thể. Hay không? Thuận lợi chạy ra cũng là còn phải nói việc. Trừ phi có nhân kéo dài cách trở, nọ cơ hội liền sẽ tăng thêm rất nhiều. Dù sao vạn giao vương đã trải qua đắc tội, nọ không bằng đem cái đó. Đắc tội áp hơn nhất điểm điện tiểu kiếm đem vạn giao công chúa thôi. Hướng về phía tần nhiên. Chính mình thì toàn thân hắc mang đại phóng, phong trì điện xế giống Như cực xa chỗ bay đi. Không, vạn giao công chúa kinh hãi trợn to con mắt, nằm mơ cũng dự đoán không. Nghĩ tới sự tình sẽ thay đổi hóa đến này một bước, giờ phút này, nàng. Có thể làm sao bây giờ ni? Cả cái quá trình động tác mau lẻ, nói đến phức tạp kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu. Theo sau liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kinh sợ hét lớn. Tục ngư nói, hậu ngã hùng vĩ tại. Vạn giao vương tuy nhiên vẹn vẹn là nhất điều phân hồn đi tới nơi này nhưng như trước bất sung khi dễ. Dưới tình huống này hắn là đả vân trung tiên tử bất quá nhưng cũng không ý nghĩa liền nhất điểm xử lý pháp cũng không. Dũng khí là rất trọng yếu. Đêm này nhất điều phân hồn buông tha. Đối tần nhiên tạo thành thương tổn cũng không kém. Mà loại kết quả này rõ ràng là tần nhiên cũng chưa từng lường trước. Đến, nhất thời không xem kỹ, cư nhiên bị vạn giao vương đắt lừa gạt, tự bảo. uy lực không phải chuyện đùa, tần nhiên tuy nhiên không đến mức ngã. Xuống, nhưng sở đã bị thương tổn cũng là không phải chuyện đùa, nàng. Như thế nào không giận? Trùng hợp, liền nhìn thấy vạn giao công chúa giống như chính mình bên. Này bay qua đến. Vậy sao, này một đôi phụ tử chẳng lẽ là tính toán tốt lắm? Lão tính kế một lần chính mình. Hiện tại liền ngay cả tiểu cũng dám. Đến nhập tiện nghi. Vân Trung tiên tử nổ Phải biết rằng nàng khả năng không là phổ thông vực ngoại thiên ma. Tại thiên ngoại ma quân Trung cũng là bài danh trước tam cường giả. Ngày xưa này là chân tiên tại nàng trong tay cũng ăn song khổ. Tuy nhiên sự việc thì hay thay đổi. Chính mình ký ức mới vừa khôi. Phục thực lực so với đỉnh cao lúc sau này cũng có rất lớn trinh. Lệch. Nhưng mới vừa rồi thất thủ cũng quá mất mặt chút. Nàng cùng vạn giao vương trong đó, nguyên vốn là có nhất tiến tri cửu. Lúc này nhìn thấy vạn giao công chúa càng là giận tím mặt, nào có còn. Lo lắng xem xét đối phương là chính mình bay qua đến còn là chúng ám. Toán, thù mới hận cũ, vừa nổi lên nảy lên trong lòng. Đáng sợ lệ khí từ nàng thân thể mặt ngoài phun tuôn ra. Tần nhiên dơ lên ngọc thủ thiên ma kiếm lệ mang đại phóng, nàng này. Đưa tay cầm, hung hăng hướng tới phía dưới chém xuống đi xuống. Cả cây động tác rất mạnh dĩ cực theo sau liền nhìn thấy nhất rộng rãi. Dì thường kiếm khí, giả vân tế nhật thanh thế to lớn dĩ cực, nhưng chỉ trước mắt rồi lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí, phảng Phất bị áp xúc chung một chỗ biến thành nhất tinh tế tinh ti, lóe ra. Như thế huyết hồng sắc sáng bóng, chợt lóe lướt qua không sai nhập vân. Thải không thấy, không, vạn giao công chúa trên mặt mãn là sợ hãi sắc, không để ý hình tượng. Giống to đứng lên, tuy nhiên không có tác dụng đồ trước người hư không một mảnh mơ hồ. Theo sau nọ sáng lệ tinh ti hiện lên xuất ra. Tăng vọt đứng lên, trong khoảnh khắc cư nhiên biến thành một mảnh bảo Phong đem vạn giao công chúa bao bọc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên. Mà ngừng, này phong bảo diện tích là hơi chút nhỏ chút, nhưng uy lực. So sánh không gian phong bảo chỉ sợ cũng thua kém không tới chỗ nào. Chính là nhất cái vạn giao công chúa nào có còn có có thể còn sống. Hồn phi phách tán là nàng tối hậu thuộc sở hữu. Chạy các ngươi chạy trốn đến sao? Tần nhiên sắc mặt. Lại như trước lánh như hàn băng hiển nhiên cũng không bởi vì kích sát rơi dụng vạn dao công chúa mà cảm giác chút giận tức giận theo sau toàn thân tinh mang đại phóng hướng về phía trước đuổi theo chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.